Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần thưa quý vị sau lên bệnh nên tạm thời trút về căn cứ 5 thay thế cô giàu ấp chiến lược để gây dựng phong trào và lập kế hoạch cho trận đánh sắp tới như dự định đợi đến mùa gió chướng thì bộ đồ sẽ từ trong nội ứng ngoại hợp là ướp p chiến lược tiêu thuyết trở về khung cảnh ngoài ấp chiến lược bà con ta sau khi đấu tranh đòi về nhà lo ruộng giường được bọn mỹ ngụy đồng ý. Dù ta được bà con chăm sóc hết sức chu đáo, mỗi ngày đều lo ăn uống phong phú để bộ đội có sức đánh giặc. Phần trước khép lại như sự trở về thăm nhà của Mai, con ông Hai. Cô kể cho mọi người nghe câu chuyện phụ nữ khát tốc nhằm đảm bảo an toàn cho chị em, chấp trên đề nghị họ cắt bỏ mái tóc của mình. Tưởng việc đơn giản, quá ra lại là một câu chuyện dài phải thực hiện trong một thời gian dài. Bây giờ Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chứng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đêm ấy, năm bờ gặp một chuyện bất ngờ. Mười ra tận mấy giường đón anh. Sau khi út đỡ và các cô du kích quay trở về. Mười đi trước, anh đi sau, mò mắm từng bước theo bờ mương. Mưa vẫn tầm tả. Bỗng có một người lao tới, không rõ mặt. Ai? Hồng súng đã dí vào bụng anh. Nhanh tay, anh nắm chặt nòng súng, gạt qua hỏi lại. Ai? Tôi Mày tên gì? Sương Con anh hay mậu hả? Dạ phải con ông Mày không nhận ra chú sao? Năm bờ nắm cái dây áo của sườn kéo gần lại Nói nhỏ vào lỗ tai nó từng tiếng một Chú là năm bờ Cái tên của anh khiến cho chú phòng vệ dân sự giật mình Trời đất ơi! Chú năm đồng khởi 11 năm về trước Sương mới 9 tuổi, nhưng chú vẫn còn nhớ. Nhớ cái đêm đồng khởi dậy trời chuyển đất ấy, cả xóm cả làng đều nổi mõ nổi chiêng. Súng nổ, cả làng điu đổ ra đường, đuốc đỏ rực trời. Những đứa trẻ con hàng xóm như chú, có đứa chạy theo người lớn quơ được cái gì, cầm cái ấy, đứa cầm dao, đứa cầm cuốc. Còn chú thì chú vác cái thùng đặt ra giữa sân đánh nghe phàn phàn, đánh đến móp xẹp một bên phòng cả tai. Chu nghe mấy anh mấy cô mới vì kéo nhau theo bộ đội ông Năm bờ chụp bóp. Không được đi, chúng đứng ở giữa sân, cũng xung phong, cũng gào thét đến khàn đặc cả tiếng. Đồn bó của bọn diễm ở chợ Giàm bốc nữa đó cả trời đêm. Sáng hôm sau Chú với bọn trẻ con hàng xóm chạy đua ra chợ để nhìn lá cờ xanh đỏ ngôi sao vàng và tay chú cũng cầm một lá cờ. Chú chạy đi coi bộ đội ông Năm Bờ. Ông Năm Bờ tưởng ai? Quá ra là một anh trai trẻ, người cùng xóm gọi cha mình bằng anh. Chú với lũ trẻ con đứng thập thò ngoài cửa, rụt rè đưa bàn tay sợ lên cái bá súng. Lòng bàn tay mát rượi, Và hạnh phúc thay, chú được chú nằm bờ chỉ huy nắm tay kéo vào lòng. Lúc đó được đứng giữa lưng do người chỉ huy, nhìn những đứa bạn đứng xung quanh. Chú thấy mình thiệt ngon. chút tiếc sao mình không phải là người lớn để được làm lính của chú. 11 năm qua, cái ngày ấy đối với chú không thể quên. Mấy năm sau này, trong câu chuyện với bà con hàng xóm, cha của chú hay nói Trước sau gì thì chú Năm Bờ cũng trở về, đồng khởi tới nơi. Và bây giờ chú Năm Bờ đã trở về, đang đứng trước mặt chú. Đồng khởi đã tới nơi. Chú Năm ơi, cháu bị bắt buộc. Hai tay chú rụng rời. Cháu xin một cây súng này cho chú. Cháu cứ giữ lấy súng này mà canh gác cho đàn mình. Dạc. Đêm khuya mưa gió như vậy, cháu đi canh đi gác với ai? Dạ, cháu đi chém cá. Bà cháu khỏe không? Dạ, khỏe, bà cháu nhắc chú hoài. Trời vẫn mưa, đêm trong khu giường tối đen không nhìn rõ mặt nhau. Cháu nhận ra ai đây không? Dạ, dạ. Tôi. Mười hạ nòng súng của mình xuống. Chí mươi hả? Ừ à tôi Vậy mà chị không rủ tôi Còn ai với cháu nữa không Năm bờ hỏi Còn chứ chú Nhưng mà để cháu coi lại Còn bây giờ thì cháu biết chắc có một đứa Ai Thằng bổn Bổn còn chú tư giàu giá phải Sao cháu biết Dạ có lần nó nói với cháu Nó muốn ôm súng chạy vô trong đi tìm chú Nhưng nó sợ gia đình bị liên can Nói là chú muốn gặp nó Hay là để cháu chạy đi kêu nó Hồi nãy cháu rủ nó đi chém cá Nó kêu lạnh, nó trùm mờ, nó ngủ Được, cháu đi đi Chú đứng đây chú đợi Chú đứng đây mưa lạnh lắm Chị Mười, chị đưa chú Năm vô cái tròi của em Chỗ đó kín Cháu đi ngay chú Năm Em tin thằng Sườn không? Năm bờ hỏi khi Sườn đã đi xa em tin Thấy sao mà em tin Em thấy nó ghét em Còn thằng bổn Cũng vậy hai đứa nói chơi với nhau Sương cầm cây súng đứng trước cửa nhà thằng bổn bên kia lộ Thiếm thư ơi thằng bổn ngủ hay thức Thức đứa nào đó Cháu Sương Đi đâu mà mưa gió như vậy vô đây Dạ thôi bổn ơi Bụng, một thanh niên 20 tuổi, khỏe mạnh, nước da đen giòn, từ trong buồn nhảy ton ra. Bụng ơi, ra đây mau lên! Bụng dỡ lấy tấm nilon tròn qua người, chụp cây súng dựng bên dách, nhảy ra cửa. Giờ này đi đâu mà súng ống hả? Rủ ren chuyện gì đó sườn? Thiếm hỏi gắt. Dạ, không đi đâu đâu Thiếm. Thiếm từ ló ra cửa, nói dưới theo hai đứa. Đừng có làm gì bậy bạ đó nghe Dạ không có gì đâu Sườn kéo bổn đứng dưới góc xoài Lạnh quá Chuyện gì với mày Tao bữa nay mà làm biến Thì tụi mình đứt đầu cả đám Sao mày nói sao Lạnh quá Có thuốc cho tao một điếu Thuốc tao ướt nhẹp hết rồi Sao chuyện gì Nói đi Xem có ai không mày Không, chỉ có mưa, nói đi Đồng khởi tới nơi rồi Cái gì? Đồng khởi hả? Sườn nói găng từng tiếng một Như sau mỗi tiếng là một dấu phẩy vậy Tao nói là đồng khởi tới nơi rồi Sao mày biết? Tao mới gặp chú Nam Bờ Đến phiên thằng bổn giật mình khi nghe đến tên anh Sườn lấy đó làm thú vị Thiệt chơi mày, tao nói dốc mày làm gì? Tụi mình có sao không? Có tao, mày dẫn bụng đi. Tao giới thiệu mày với chú rồi. Thiệt không? Sao lại không thiệt? Sao mày được gặp chú? Tao đi đón chú chứ ai? Sao hồi nãy rủ tao đi chém cá? Tao nói giỡn với mày vậy thôi. Chị Mười chỉ đón về. Cái bà nội đó, hèn chi. Nghe bà nói bà cầm súng trả thù cha là tao biết ngay. Tao biết từ đầu mà. Vậy mà bà giấu tụi mình ha Phải giữ bí mật chứ mày Thôi đi đi Nè Sường Tao hỏi thiệt Gặp chú có làm sao không mày Tao đã nói với mày là tao giới thiệu mày với chú rồi mà Tao bảo đảm đi Ừ đi Mày đi trước đi Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy Nếu anh không phải là bờ Nếu là một người khác Dù tài Dũng có hơn Mà không gọi đúng tên cha người đến phòng vệ dân sự ấy Thì sẽ ra sao Không thể nào lường trước được tổn thức hay hiểm nguy Và chắc chắn không thể có được cuộc họp Trong chòi củi giữa khu giường Trong chòi củi, sườn, bổn ngồi sát vào nhau cái chòi quá nhỏ Mười phải ngồi ra ngoài Lấy ni lông trùm kín đầu Năm bờ được giường cho một chỗ rộng giữa chòi Ngồi trên một góc củi khô Mưa như xối nước Đêm đen Không thấy rõ mặt nhau Nhưng sự có mặt của năm bờ Đã cho họ thấy rõ được bụng dạ của nhau Đêm nay tôi xin tuyên bố Chánh thức ba đồng chí 10 sườn bổn Là độ du kích mật của cách mạng Ba đồng chí là một tổ Ba đồng chí bầu lên một người chỉ huy Dạ chỉ mời đi trước Cháu xin bầu chị 10 Dạ cháu đồng ý Bắt đầu từ giờ phút này, nữ đồng chí 10 là tổ trưởng Hai đồng chí phải thi hành theo mạng lệnh của đồng chí 10 Là chiến sĩ cách mạng Các đồng chí phải yêu thương nhau, đừng bọc nhau, chết sống có nhau Dạ, dạ Các đồng chí có cảm tưởng gì cứ phát biểu Dạ, cháu xin hướng với chú Năm là cháu sẽ theo chú tới múc mùa Cháu cũng vậy, chừng nào chết cháu mới thôi Cuộc hộp đầu tiên của tổ du kích chỉ có vậy, trong tròi cửi dưới đêm mưa. Trời tối đen, nhưng trước mặt họ là con đường sáng thiên liêng. Sườn trở về nhà, lòng rạo rực, quên cả con dao chém cá. Sườn dao buồn, nắm cái ngón chân cái của cha lắp nhà nhẹ. Ông già giật mình, mở mắt, lồn cơm ngồi dậy. gì đó... Sườn nói nhỏ vào tay cha Chú năm bờ về Mày nói gì hả? Đồng khởi tới nơi rồi Chú Nam về Ông già nháy mắt mấy cái Mày nói sao? Ai về? Chú Nam bờ hả? Con nói vậy mà cha không nghe à? Sao mày biết? Con đi đón Ông già lặng người nhìn lại đứa con Nỗi lo cho đứa con khắc khoải trong lòng ông bấy nay vợ tan đi hết Thiệt vậy hả con Chú Năm chú gửi lời thăm cha Sao từ trước tới giờ mày không nói với tao Cha nói kỳ quá Con phải bí mật chứ Thôi cha ngủ đi Con phải đi Mày đi đâu nữa Giờ này trời mưa gió Công việc của con bây giờ nhiều lắm Có họp hành với chú Năm Nói tao gửi lời tạ ơn chú nghe không Sườn bỏ mùng Bước ra Rồi lại quay vào Gì nữa đó Hôm qua con nghe cha nói Cha định dỡ cái tròi củi Cha đừng dở Sao vậy Kỷ niệm của con đó Ông già chợt hiểu Nãy giờ ông tưởng nó đi chém cá Ở ngoài giường Hai giọt nước mắt rưng rưng điểm ấy, number về ở nhà ông Sáu. Ông Sáu Dương, người già nhất trong làng. Người trong làng bây giờ đều sanh ra từ năm 1900 trở về sau, là người sanh ra trong thế kỷ 20. Chỉ có 3 người là sanh ra từ thế kỷ 19. Ba ông lão sanh cùng năm 1886. Người làng ví ba ông lão như ba cây cổ thụ sau đình. Khi lớn lên và bắt đầu biết thì người ta thấy ba cây đa ấy rồi. Ba cây đa đã mọc râu từ trên cành trên nhánh buông thỏng xuống bám lại đất biến thành rễ và râu của ba cây đa chắc đến nỗi trẻ con bám lấy trèo lên tụt xuống vẫn không đứt. Nhờ ba cây đa mà đình làng thêm giả thiêng liêng. Ba nghệ lúc nào cũng mát rưỡi âm u đêm thì người trong xóm Đếm theo tiếng tắc kè đoán chuyện rỗi mây. Ba cây đa vẫn còn đó, nhưng người chỉ còn có ông Sáu. Hai ông bạn già của ông vừa mới qua đời được 2 năm, thọ 82. Ông Sáu năm nay đã 84. Trước, ông làm thợ mộc, chưa ngày tủ. Ông rời khỏi Tây bào tay đục từ năm 60. 20 năm nay, ông sống bằng nghề đăng rổ, đăng thúng, đăng mẹt, đăng nia. Con cái cháu chắc tủa ra khắp mọi phương trời, lâu lâu mới có một đứa về thăm. Ông sống với thằng cháu ngoại, thằng thứ hai của đứa con gái thứ 10 Mắt ông lòa, không nhìn thấy gì nữa. Trời hôm nay sao con? Muốn biết trời đất ra sao thì ông hỏi đứa cháu. Dạ, trời nắng. Thằng Hải 12 tuổi nhìn trời đáp lại. Ừ, nắng. Nhưng nắng ra làm sao chứ Nắng sáng lắm Ở trên trời không có mây Ngoài sông thì sao Nhìn ra sông chói mắt lắm Có chiếc tàu mũ của Mỹ đang chạy Chạy như bay Sống ở đằng trước tả ra Sống ở đằng sau như cái đuôi dài thồng Thằng Mỹ ở trần Da nó đỏ như cái cổ con gà nòi Mỗi lần nghe bọn lính tràn vào xóm trong Ông cũng ra mía giường ngồi xem Trên trời có cái gì con? Ông hỏi thằng cháu ngoại. Trên trời, để con đếm coi, một, hai, ba, có 6 chiếc trực thăng. Tổ cha nó, cái đầu của nó, chuối chuối xuống như cái cán gáo. Một con đầm già đen bay tè tè, một chiếc chiêu hồi bay u u ở trên. Còn phản lực, ba chiếc bay dòng ngoài. Đó, nó bắn. Tổ cha nó, Nó xịt xuống một làng khói. Có nhà ai bị cháy không con? Dạ có. kia khói. Khói ra làm sao? Khói ở dưới thì đen, Ở trên thì trắng. Ở dưới có bắn đên không vậy con? Sao lại không có ngoại? Dữ lắm. Nhưng mà đạn nhỏ quá, Con không thấy. Có chiếc nào cháy không con? Một chút nữa mới cháy. kia ngoại ơi, cháy. Cái gì trái? Trực thăng! Vậy hả con? Sao? Ngồi xuống nói cho ngoại nghe coi. Nó đang bay. phớp một cái. Nó phục khói. Rồi phục lửa. Khói với lửa quay quay. Quay tròn tròn như bông vụ. Rồi nó đâm xuống ruộng. Bỏ mẹ chưa con? Còn mấy thằng kia quảng hồn. Giác ra hết. Cho mày làm phách. Đã hai ba năm nay... Với đôi mắt lòa của ông, ông nhìn cánh trời qua đôi mắt trong trẻo của đứa cháu. Đêm ấy, gặp lại Nam Bờ, ông nhận ra người thân bằng cảm giác của hai bàn tay. Ông đưa tay sờ mặt, sờ vai sờ đầu xuống hai tay anh. Đúng là mày, năm Mắt tao lòa rồi, nhưng đối đứa nào gạt được tao đó. Hải đâu, con? Dạ. Chú Hải nằm khoanh con tôm trên bộ ngựa sau lưng ông. Nó lồn cồm ngồi dậy từ lúc có người đã bước vào nhà. Con ra ngoài cửa. Dạ. Nó nhảy xuống nhưng vẫn còn quay lại nhìn người khách. Để sau đó tả lại cho ngoại nghe. Trời ra làm sao con? Dạ, mưa vừa dứt hộp tối đen. Tối đen thì ngoại lúc nào mà không tối đen. Tối làm sao? Nói cho kỹ. Dạ, mưa ngớt hộp mà trời ngay trên nóc nhà mâ May... nhiều lắm không thấy cái gì hết sao giả thấy chân trời ở bên kia sông thì trống rồi có một ngôi sao sao nữa ở ngoài sông có sống bỏ giòi cây cối xung quanh giá cây thì đen đậm hơn ban đêm Cái nhà bè của bà Úc nhỏ dưới bến thấy một cục đen hù. Nếu có người đi qua đi lại thì con có thấy không? Dạ thấy chứ ngoại. Ờ, con đi rửa mặt đi, cho nó tỉnh, rồi ngồi ở ngoài đó. Chú năm về, con không ngủ đâu. Nói rồi, chú nhảy ra sân đi vòng quanh nhà. Ông Sáu cầm lấy bàn tay của Nam Bờ. Nam, con ngồi xuống đây, ngồi xuống. Dạ, ông sáu năm nay có được khỏe bằng mấy năm trước không? già rồi nói vậy, đất xanh cỏ và xanh tật. ta bị đau lưng. Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Năm bờ đã ngồi lên bộ ngựa rồi, cạnh bên ông. Ông xúc động đến nỗi chưa biết bắt đầu vào chuyện gì. Ờ, cây này phải dặn trước. cái hầm ngay dưới nền nhà trong buồn. Có gì động tĩnh thì con xuống đó. Chà, ít hôm nữa nước nổi rồi Hôm rồi cuộc hành quân cảnh sát của bọn nó Nhà nào nó cũng xét Chỉ trừ có nhà tao Không phải nó nể tao già Mà nó tha đâu Nó nghĩ tao già đã gần đất xa trời rồi Nó bỏ quên Nó thì quên Nhưng tụi con thì nhớ Vậy đủ biết tụi nó thua rồi À, con cơm nước gì chưa? Dạ con không đói Nhà còn một đòn bánh tét Tao mua từ chiều Còn chuyện này Nhớ tới đầu nói tới đó Để rồi quên Hải à giá Chú quyền tới đây mua rổ hôm nào con Dạ sáng hôm kia Ờ sáng hôm kia Con còn nhớ tắm quyện không Dạ nhớ Ờ sáng hôm chú tới đây mua rổ Chú ngồi chú thang chú bị thất nghiệp, em út của chú cũng bị thất nghiệp. Thằng cảnh sát bá tới vụ chú vì miếng cơm, chú chưa biết tính sao. Tao mới bảo chú, nghèo thì cạp đất ăn, quyển đừng quên anh em hồi đó. Năm 40, con còn nhỏ, nó cũng là đứa gác đường cho anh em treo cờ đó. Từ cái chuyện treo cờ năm 40, giọng phiều phào. Ông nhắc lại Tao còn nhớ Lá cờ đỏ búa liềm năm 40 đó Cây sao nhìn trật ót Cao lắm Không ai leo lên được Muốn leo lên Phải lên mấy cái cây thầm thắp mọc chung quanh Rượt quăng dây lên nhánh leo chuyền qua Cờ cấm lên ngọn xong rồi Tao với ngoại con Với anh em thợ mộc Đem cưa ra Cưa hết mấy cái cây thầm thấp đó Cưa tới sáng đêm Cờ treo theo dây thép ở giữa sông tuổi tây nó cắt dây thép Còn lá cờ trên ngọn sao Thì bọn nó không đứa nào leo nổi Lá cờ trên ngọn sao Chà ơi Cứ phất phới tới 7-8 ngày sau Chẳng biết làm sao mà hạ xuống Cuối cùng Nó phải bắt lính cưa đứt cây sao Cây sao ngã xuống mặt sông Đùng một cái Như tiếng bom nổ cái gốc nằm trên bờ Cây ngọn ở tuốt ngoài kia. Chà ơi, nước rồng nước lớn, con nước nào cũng xoáy cũng dặn theo tàn lá. Nước tràn qua thân cây, ầm ầm như thác đổ. Suốt mấy năm trời, con còn nhớ không? Dạ, con nhớ. Cây sào 40 nằm ngay cửa nhà này. Mắt tao lòa, tối đen. Nhưng hễ buồn thì tao ngồi ngay cửa, nhìn xuống bến. Ờ, nói dòng dò tàm quốc quá, tao lại nói chuyện tám nguyện. Trong lúc trò chuyện, tám nguyện nó còn nhớ ba của con. Chú nguyện còn nhớ ba con? Muốn quên một người tốt đâu có dễ. Đang câu chuyện, chợt nhớ đến điều gì, ông lại gọi cháu. Hải à? giá Trời đất ra làm sao rồi con? Tiếng của thằng Hải Ngoại Sơn nói giọng vào. Mây bay qua khỏi nóc nhà rồi. Ờ. Trên trời có sao? Cái gì con cũng thấy mờ mờ. Cái nhà bè thấy rõ rồi. Nhồi lên hợp xuống. Ngoài sông sống bỏ dòi. Sống đập lên bờ rồi. Âm âm. ngoại nghe không? Cái đó thì ngoại nghe. Hải ơi! Cháu buồn ngủ chưa cháu? Thằng Hải chạy vào. Đứng ôm cột nhà nhìn vào. Cháu tỉnh lắm chú Nam Chú Nam dầm mưa nãy giờ lạnh, chú hút thuốc đi. Ở ngoài nhìn vô thấy như con đồng đóm, không sao đâu. Cháu ngồi ghét, chú nói chuyện với ngoại cháu nữa đi. Nói rồi, không đợi năm Bờ trả lời, chú lại nhảy ra sân, đi vòng quanh nhà. Lần này chú tính một dòng rộng hơn. Chuyện của chú Quyện sau nữa ông Sáu? Nam Bờ hỏi, Ờ, nó cũng nhắc tới con, Nó nói với tao là nó nghe con bị thương. Chú biết con về chưa? Cái đó nó không biết. Con làm sao cho người nhắn với nó một câu? Dạ. Tội nghiệp. Nghe nó nói vậy, tao cho nó hai cái rổ. Tao già cứ hay nghĩ lẫn thẫn. Người trong đằng bây giờ chẳng khác mấy cái thanh tre ngổn ngang xếp lớp với nền nhà đó. Có cái đã giót thanh nan rồi. Nang mà để rời rạc thì chẳng làm được gì. Phải đang lại thì mới thành cái thúng cái mũng. Người cũng vậy, người tốt có, người xấu có. Người xấu thì lấy lời khuyên bảo họ. Tốt rồi mà rời rạc, đèn nhà ai nấy tỏ thì cũng như không. Phải đang lại. Tao thì tao chỉ biết đang thúng răng đan rủ. Đang người lại với nhau là chuyện của người cách mạng của tuổi con. Rồi chật giới điều gì, ông gọi cháu. Hải à? Dạ. Con đốm đâu? Nó nằm dưới bếp. Gọi nó ra đây cho ngoại biểu. Thằng Hải bước vào tróc lưỡi, con đốm nằm dưới bếp chạy sổ lên. Nó đi ngoại. Đốm lại đây con. Con đốm đứng chồm lên, bỏ hai chân trước lên giấy ông. Ông đưa tay vuốt đầu nó, rồi cầm hai chân nó đặt lên đồi nằm bờ. Chú nằm của mày đây, biết chưa? Nằm, con nhổ nước miếng vô miệng nó cho nó quen người quen hơi. Con đốm thè lưỡi, rồi điếm tay nằm bờ, giấy đuôi mừng rối rít. Thôi được rồi con. Thằng Hải ở cửa trước, còn con thì ở cửa sau. Thấy ai lạ thì sủa nghe chưa? Hải à, giá. Cho con đốm ăn uống cho đầy đủ ngang con. Lúc đầu, Năm bờ định ghé thăm ông, nhân đó tìm hiểu thêm bà con đối xóm. Nhưng qua câu chuyện với ông, anh quyết định ở hẳn trong nhà ông. Nhà của người anh dành làm điểm dự bị cho sao linh. Nhà ông tách ra khỏi xóm nhà dài theo con đậu đá một bãi dâu. Trước nhà là bến sông, quanh nhà không dường tược, chỉ có dài ba bụi chuối lơ thơ. Nhà ông vừa choi loai vừa trống trải. Nhà ông ở vào một vị trí bất lợi, khó thoát thân Nhưng kinh nghiệm của anh Trong những ngày đen tối Khi sống trong dòng dây của kẻ thù Nếu tìm thấy được sơ hở của bọn chúng Thì đó chính là nơi an toàn Anh đã từng sống, hoạt động và tồn tại ở những nơi đó Cũng có nơi tưởng là sơ hở Nhưng chính là cái bẫy của bọn chúng đã dọn cho ta đến Ngôi nhà này chính là sơ hở của bọn chúng Ngôi nhà nhỏ của một người già đã bị chúng bỏ quên Đây chính là căn cứ dẫn chắc của anh Và sự dẫn chắc ấy cũng chính là tấm lòng của ông Thế là trong một đêm đầu vào ấp chiến được Anh đã tổ chức được một tổ du kích mật Và đã tạo cho mình một căn cứ Đêm ấy hai ông cháu ngủ cùng giường buồn trong Chú Hải nằm ngoài Nằm khoanh với con tôm trên bộ ngựa trải chiếu Sau những cơn sốt, người ê ẩm, sau một đêm lặng lội mệt nhọc, được nằm trong ngôi nhà yên ổn, anh tưởng ngã lưng xuống là ngủ ngon lành. Anh nhắm mắt, nằm im nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng gió và tiếng sóng dưới bờ sông giờ ru cho anh, vừa làm xôn xao cả giấc ngủ của anh. Nhà của ông Sáu với nhà của bà Chính, chỗ của Sáu Linh, kịch nhau một tiếng hú. Gần đến sáng anh mới thiếp đi. Theo thói quen của người già, ông Sáu dậy sớm. Ông ngồi trên bộ ngựa giọt nan. Thằng Hải cũng dậy theo ông, nó xuống bếp nấu nước pha trà cho ông. Thấy nằm bờ ngủ ngon, hai ông cháu không nỡ gọi. Sáng sớm, theo sáng kiến của cháu, ông đem tất cả rổ rá ra sân. Để người mua khỏi phải vào nhà Còn Hải Chú không rời khỏi bộ ngựa Chú nằm khoanh con tôm Bên cạnh dách buồn Mắt nhìn ra cửa Canh cho chú Nam ngủ Chờ cho chú Nam dậy Bưng cho chú một ly nước trà đẩy hầm cho chú Nam xong Nó mới tọt ra chợ Đêm sau Nam bờ đến thăm gia đình khác Nhà còn hai ông cháu Cũng như đêm qua, đêm kia và những đêm khác Nhà không đốt đèn Cái đèn để trên bàn thờ chỉ đốt khi có người đến chơi Hoặc cần tìm kiếm cái gì mà thằng Hải lục không ra Ông thích ở thầm Ông ngồi trên bộ ngựa giót nang Thằng Hải nằm sau lưng Con đốm nằm sau bếp giữ cửa sau Ông vừa giót nang vừa hỏi Con thấy chú nằm sao con Ông hỏi cháu không phải để biết hình dáng hay mặt mũi của năm bờ mà để hiểu tình cảm của đứa cháu đối với anh. Qua câu trả lời của cháu, ông sẽ biết đứa cháu của mình thương ai, ghét ai. Cô hồn ông hỏi, mặt mài ông cảnh sát bá rằng sao con? Mặt như cái dàn hành sập. Mặt người mà dí như cái dàn hành bị sập thì thật khó hình dung, nhưng ông hiểu và ông cười. Còn mặt của ông đại diện phiến, mặt của ông đó, khi ông ngồi một mình thì trừ bự với cái bánh bao thiêu tiệm chú phồi. Cái gì cũng ăn, mặt có nọng như heo. Còn mặt của đại quý Long con bổ út nhỏ, như con gà dây đó ngoại, phùng xòe phách lắm, cứ rướng cái cổ lên mà gáy o o. Nhưng là con gà rót, hể đụng du kích thì vỗ hai cánh, rót vô bụi rậm. Còn thằng Mịnh, thằng đó ưa bận cái quần màu cước gà sáp, thối quắc. Hải đã quen câu hỏi như vậy của ông. Chú lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra cửa. Tối hôm qua, chú bận bà ba đen, hiền lắm. Ờ, chú bị thương hai con mắt. Chú có một con mắt giả, giống như con mắt thiệt. Phải hay trái? Trái. Ngày sau nữa? Chân mài của chú đậm, mũi của chú cao cao. Mũi vậy là mũi dọc dừa. Mũi dọc dừa, tóc của chú chưa bạc, nước da của chú bị nắng ăn. Con hỏi sao chú ốm, chú nói là chú bị sốt rét rừng. Dạ chú năm Mày xấu lắm không? Xấu mà con thương. Mai con coi nhà ai lấy thúng lấy rổ mà chưa trả tiền, con đi đòi. Rồi ra chợ mua hai con vịt siêm già Đái chú sao ngoại đái dịch siêm già Mua về nuôi Mỗi ngày chích cái mồng nó Lấy máu pha rượu cho chú năm mày uống Chứ vậy ngoại Cho mau lại máu Hồi trước Mấy chú bị đại cô đảo về Da người nào người nấy xám xịt như đất Uống máu dịch siêm như vậy chừng một tháng Người nào cũng hồng hào Sáng mai con đi mua ngay. Tiền không đủ thì con đập con heo của con. Con heo của con bữa nay đầy nhóc. Nhưng phải kín đừng cho chú Năm mẹ biết. Chú có nói chuyện gì với con không? Chú hỏi con sao không bận áo mở trần trùi trụi vậy? Con nói áo con có tới hai ba cái lận. Nhưng con bắt trước ngoại hồi nhỏ, ở trần cho nó quen, sống lâu. Chú cười. Từ sáng tới giờ, Mấy người tới nhà, có ai dòm ngó gì không? Dạ không, nhưng mà mấy bà cứ luôn tuồn. Mai ngoài cũng đem rổ đem thúng ra để ngoài hiên, đừng để người ta vô nhà. Đừng làm vậy người ta để ý. Một bữa nay thôi, trước sau thì bây giờ vậy. Chú nằm dưới hầm, con thương quá Để rổ để thúng ngoài đó, người ta không vô nhà, để chú lên giường chú nằm. Con chơi ở ngoài con ghét hãy động tĩnh thì con tăng hắn, chú thuộc xuống. Chú là người cách bạn đang ẩn náo trong nhà mình, chứ phải là khách đâu mà giường với chiếu. Nhưng để ngoại tính lại coi. Ngoại tính gấp đi, nước bữa nay đầy bờ rồi, ít hôm nữa nước ngập, hầm nước không, chú làm sao nằm. Chuyện đó để cho ngoại lo, con bước chân ra ngoài cho ngoại một cái. Thằng Hải bước xuống đất Ngày cũng như đêm Lúc nào cũng vậy Một cái quần đùi Lưng trùi trũi đen thui Nó bước ra hiền Đêm nay trời không mưa Trời cao thiệt là cao Xanh thiệt là xanh Dòm đâu cũng thấy sao sao ngay trên nóc nhà một dòm Dày đặc Rặng cây bên kia con cũng thấy Xanh rì Giữa sông có ba chiếc ghe chèo Sống bò lên tới bờ rồi Nó đập vô bờ đó Ao ao Rồi chợt nhớ điều gì Nó chạy vào Kề miệng sát tay ông Sáu Hồi nãy con quên Chú nằm có hai trái lũ đạn da láng